Nó nói ăn rau nhiều mới khỏe mạnh và da mới đẹp. Cha tôi thì sợ nó có quan tâm tới chuyện bếp lúc mà sao nhãng việc học, nhưng nó rõ ràng tuyên bố, cuối năm nhất định sẽ lấy phần thưởng, chỉ ít cũng là giấy khen, nếu không nó giải nghệ nghề đầu bếp luôn. Vậy mà bữa nay tôi đi chợ về, thấy nó ngồi thu lưu trong góc phòng, mặt mày nặng trình trịch, ngước lên nhìn tôi, nó cũng không có phản ứng gì. Tôi biến sắc, chẳng hiểu điều gì đã xảy ra cho nó.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 Mà mình có bắt cô đâu, tại cô tự nguyện chứ bộ. Cô nói trước là cô làm để phụ mình, sau là chỉ cho mình làm. Vậy thì có gì sai đâu, phải không chị? Phải rồi. Mà sao cha lại la mình? Ừ, cha la là phải la thôi, chứ không chừng cho còn khoái nữa à? Phải không chị? Chứ sao? Chắc cha cũng nghi, lâu này cô trình nấu ăn cũng như chị nghi thôi. Vì cưng thì sức mấy mà nấu được mùi vị như vậy. Khi dễ hen. Không phải khi dễ, nhưng cưng còn nhỏ, cũng như chưa từng ăn những món ngon vật lạ, Nên đâu biết mùi vị ra sao mà chế biến. Cô Trinh dù nhà nghèo, không thường ăn món ngon, nhưng cô lớn rồi, cha cô lại bệnh hoạn, nên cô hay nấu những món lạ cho cha ăn, giết rồi có kinh nghiệm nên nếm. Cha là cưng vì cha ngại với cô Trinh, chứ có người nấu ăn ngon như cô ở trong nhà, cha khoái gần chết. Chậm thay đổi nét mặt liền, nó tươi tình hẳn lên, ngồi dậy. Chỉ biết sau nay mình không đi chậm mua đồ ăn không? Tính hỏi là không đi mua vậy nên ăn cơm với gì? Là bởi vì cô Trinh đi giao đồ. Cô đi mua đồ ăn luôn. Chị biết cô mua gì không? canh chua cá hú à? Con cá hú bự chàng một bụng mỡ luôn đó chị. Cô nấu với đậu bắp, khóm bạc hà, thơm bát ngát trời mây luôn. Cô mua tôm khô, với thịt ba rọi về, kho khô quẹt xền xệt, đã lắm. ta nói bữa nay ăn cơm lần vách luôn nè. Ăn cơm lần vách là sao? Không biết hả? Diễn tả cho coi nè. Nó đứng dậy, đỡ cái bụng dưới ra vẻ như no lắm, rồi ép sắt vào tường, lấy tay lần lần bước tới Cười ha hà, nó nhìn tôi, <cười> nghĩa là đi không nổi, phải lần vách mà đi đó. Cái thằng mắc dịch, nhìn bộ dạng nó, ai mà không cười khi thì người đó chắc là khó tính lắm. Đúng là ma giáo, ngày nào cũng cố tình hỏi cô Trang cách làm đồ ăn trước mặt tôi để tôi không nghi ngờ. Thì ra mỗi ngày mua gì, cô Trinh đều chỉ bảo cho nó. Nó tưởng có thể giấu được lâu dài, nhưng có ngờ đâu, chỉ một tuần đã cha tôi đã phát hiện ra. Ngày mốt là dỗ mẹ của chị em tôi rồi. Sáng nay bà nội nhất kêu cha chờ chị em tôi về phụ ngoại dọn dẹp nhà cửa, phụ tiền trợ cho ngoại mua sắm và tiền mướn dặt Hỏi ngoại làm chừng bao nhiêu bàn để nội biết mà mua cá thịt đem vô. Tôi nói hôm nay ngày thứ năm, chắc tối năm mới về ngoại được, vì chị em tôi mắc đi học, và sáng mai chỉ ở buổi sáng thôi. Nội kêu ngày mai phải xin nghỉ, còn thứ bảy thì đương nhiên, vì mỗi năm dỗ mẹ có một lần, bằng giá nào cũng phải có mặt đầy đủ.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 Hồi sáng nghe anh la nhật, em thấy nó bị oan đó nha. Chậm lấy muỗng hút một miếng nước canh rồi suýt xòa. Trời ơi, canh chua ngon vậy, kêu con nấu, con nấu sao ra? Con là mó vô thì tanh rình nồi canh chua còn gì? Cha hút miếng nước thử coi, còn cầm đoàn bà ngoại bà nội, không ai nấu ngon bằng đâu. Cha tôi lắc đầu, miệng chề chề nhìn nó. Thằng bè mép, nịnh hết biết. Nịnh gì, chị thử coi chị, ngon bá cháy bù chết chó luôn. Cha tôi là, thôi giảm quá, Gì mà bá cháy bù chết chó, ăn nói nhảm nhí hả? Thang nhỏ phụng phịu, Lúc này hay dạy con ghê ta, Hồi đó nói gì chắc không cười thì cũng làm thinh, Giờ thì nói gì cũng bị la hết là sao? Vì bây giờ lớn rồi, có ý thức rồi, Không muốn nắn, sau này sẽ sinh ra hư hỏng. Đầu đến hội giữ vậy cha, con ngoan mà, Phải không cô Trinh? Cô Trinh cười, cả nhà cùng cười, Bữa cơm thật ngon và thật vui. Tôi biết cha tôi rất hài lòng cuộc sống này, Hồi mẹ còn sống, Trong trí nhớ của tôi, Gia đình bốn người chúng tôi chưa bao giờ ngồi lại ăn bữa cơm, thường là chị em tôi ăn trước, cha mẹ chiều về cùng ăn với nhau, buổi trưa thì mẹ đem cơm ra trường cho cha và mẹ ăn cùng. Khi mẹ mất rồi, cha chưa bao giờ được ngồi chung bàn với ngoại, ông lầm lũi bới tô cơm, tròn một góc nào đó ngồi ăn. Kéo dài mấy năm liền như vậy, chị em tôi bất mãn chờ cha về ăn chung, bao giờ cũng bị ngoại la, nói cha tôi bẩn thiểu, không được ăn chung với ông. Thậm chí ly nước cha uống bà cũng để riêng. Ôi, tội nghiệp cha tôi, bà ngoại làm sao hiểu nổi đằng sau người đàn ông mà bà khinh rẻ ấy lại là một người lịch lãn như hiện giờ. Tôi biết chắc, nếu như bà biết cha tôi có quen với người phụ nữ nào, thì bà cũng sẽ cho rằng người phụ nữ đó là loại đàn bà hạ cấp, không có chỗ dựa, nên mới chịu quen với cha tôi. Bà không thể ngờ cô Trinh là một người đáng quý như thế nào buổi chiều chị em tôi đi học về chờ cha trả xe cho học sinh về ăn cơm để chờ chị em tôi về ngoại cũng khá lâu rồi chị em tôi chưa gặp bà tôi đi một vòng cho dãn gân cốt vào nhà nhìn thích chậm ngồi bẹp dưới đất chân trái trống lên chân phải duỗi thẳng ra tay trái gác lên chân trái cầm gác lên cánh tay tay phải vẽ vẽ dưới đất có bộ đâm chiêu tư lự lắm tôi chưa từng bắt gặp hình ảnh này của nó bao giờ ngồi xuống cạnh nó Nâng mặt nó lên, tôi quan tâm. Gì nữa vậy cưng? Nó nhìn tôi, ánh mắt tha thiết buồn. Chị, biết chừng nào mình mới có máy vi tính hả? Tôi chạy lòng. Sao lại nghĩ tới máy vi tính? Mình đi học vi tính, thấy đứa nào nhà nó cũng có máy riêng hết. Nó học trong lớp xong rồi về nhà thực hành. Còn chị em mình chỉ có 45 phút trong lớp là xong. Chữ trả cho thầy hết. Nếu như mình có vi tính riêng, mình đảm bảo với chị là mình sẽ rất giỏi vi tính. Sau này lớn lên mình sẽ học công nghệ thông tin, ra trường làm việc như là chú giận con ông ba sán kế nhà nội, lương cao chót vót luôn. Trong lớp mình, không có đứa nào thông minh hơn mình với cái môn này đâu. Tôi nói dù mình lại nhà, chỉ tụi nó hoài, nhưng mình chán không đi. Tôi chắc lưỡi, hiểu nó như hiểu mình, tôi cũng đã từng ước mơ có một máy vi tính như vậy. Máy bàn cũng được, laptop thì tốt hơn vì mình có thể mang theo.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 Cưng có thể ra mượn máy của bác hai học đỡ mà. Máy của chị Liễu chỉ học suốt thôi. hễ chị đi học thì mình cũng đi. Đâu có hồi nào rảnh. Mượn cũng dây lát chứ đâu có mượn lâu được. Ngồi chung 10 phút là thích hại rồi. Nó níu tay tôi. Chị, hay là chị em mình có kế hoạch để dành tiền đi? Tôi phỉ cười. Thương em đứt ruột đứt khăn. tôi mình có tiền gì đâu mà để dành. quanh năm suốt tháng chẳng có một cách Chậm thiểu não cúi đầu xuống. Cũng phải... Như con người ta còn có tiền ăn sáng Chị em mình toàn ăn cơm Bất ngờ nó hỏi tôi Chị, chị phụ bán với nội, nội có cho tiền chị không? Có chứ cưng Nhưng mà chị không lấy bao giờ hết Từng nghĩ coi, mình ra đây chuyện gì nội cũng lo Gạo thóc, mắm muối, tiêu hành, tỏi ớt Chị em mình phụ nội có nhiều đó Chẳng thấm vào đâu, sao lại ngừa ta nhận tiền của nội được? Ừm, cũng phải Mỗi ngày mình chôm của nội Cũng hết 50.000 ngàn tiền rau Tính ra cả tháng cũng hết trăm ngàn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 Cha nói với cô Mai mốt hai ngày cô Trinh tự ấn cơm một mình nha Bà cha con phải về ngoại giúp mẹ tôi nó rồi Cô Trinh gật đầu Cha quay sang Trâm Giúp mẹ hai ngày sau là sinh nhật con Mỗi năm làm ở nhà ngoại Năm nay tính sao trầm chấp chớp mắt Nếu mình không có tiền khỏi làm cũng được cha ơi Nói bà nội thay vì mua cái bánh kem mấy trăm ngàn Thì mua vài trùng gạo cho mình là đừng rồi Sinh nhật chinh nhất gì Năm nay không làm Năm tới có tiền làm cũng được mà Vậy tội nghiệp con Không tổng nghiệp, bỏ luôn cũng được nữa. Mỗi năm làm sinh nhật, hai chị em con cũng tốn bạc triệu rồi. Cô Trinh cười cười nhau mắt nhìn chậm Nếu không tổ chức sinh nhật thì con muốn mua món gì kỷ niệm? Trậm nhòn nhèn cười. hỏi luôn cô ơi, còn mà nói ra, cha con với cô té xìu cái đùi luôn à? Thì nói ra thử đi. Thôi, không nói đâu. Vậy cô nấu món gì ngon ngon cho cả nhà ăn nha. Tốn tiền nữa. Tốn cũng không sao. Mừng ngày con có mặt trên đời. Cô phải cảm ơn cha mẹ con. Đã sinh ra con cho cô có một đứa cháu cực kỳ dễ thương. Trong thời gian qua, nếu như không có con, cô cũng không biết mình sẽ trải qua tháng ngày này như thế nào. Giọng cô Trinh trầm xuống, trầm dương mắt ngó cô lòm lòm. Coi mỏi anh ấy cảm động muốn rơi nước mắt rồi kìa. Cha tôi cúi mặt xuống chén cơm, chắc là ông xúc động không thua gì chậm. Tôi cũng thấy thương. Nếu như đây là một gia đình ngôn chính danh thuật, thì chắc là chị em chúng tôi sẽ hạnh phúc như khi còn mẹ.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 Sơm xong, cha chờ chị tôi về ngoại. Thằng chậm bây giờ lớn bộn rồi, ngồi phía trước án tầm nhìn của cha, nên nó phải ngồi giữa. Cha dặn vô trong đó, dù ngoại nói gì cũng không được trả lời, nhất là cái miệng của chậm, Khi nó muốn nói thì bụng họng không có kịp. chậm cười hí hí, biết rồi mà. Nghe vậy tôi bỗng nhiên thấy buồn và thương cho ông. Ông lại sắp sửa phải nhịn nhục nữa. Cũng may,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 Lần này bà ngoại dỗ mẹ tôi lớn lắm hay sao vậy ta? Cô Tứ thấy chậm thì ngoát ngoát nói với ngoại Cha con nó về kìa Chị cũng bỏ qua đi Đừng khó khăn chi Để tụi nó làm buồn phận cúng dỗ vợ và mẹ nó Tôi làm gì mà khó khăn cô Tại tôi nốt chê ở với bà già này nghèo túng và cực khổ Nên tìm chỗ sướng mà ở vậy thôi Chứ ai su đuổi gì Chị lại vậy nữa Chậm lại bà biểu coi con Thằng Trầm mừng rỡ như có cứu tinh, nó giả lại. Trước khi ngã vào vòng tay của bà cụ Tứ, Trầm đứng ngay ngắn quanh tay chờ bà ngoại. Thưa ngoại con mới vô. Rồi không chờ bà có gật đầu hay không, nó sát lại cụ Tứ, vẫn giọng nhõm nhẽo như xưa. Cụ ơi, con nhớ cụ ghê luôn, tính mai thế nào cũng qua thăm ông bà cụ nè, cụ có khỏe không? Bà cụ ôm lấy nó, vuốt về. Cụ khỏe chứ, chào ôi, thằng nhỏ này lớn bộ mà có da có thịt nữa này. Bà nội khỏe không con, chừng nào nội con vô. Chậm lên lén nước chừng bà ngoại. Nội con khỏe, chiều mai nội con vô. Bà ngoại đứng dậy kết sột, bỏ ra sau nhà. Chị coi, nó hỏi thăm chị có khỏe không chứ có hỏi gì thế bà già này đâu. Chậm níu tay bà ngoại lại. Gì vậy bà ngoại, bà cụ hỏi con trước nên con trả lời bà cụ trước. Bà ngoại ở đây, bà cháu mình còn nhiều thời gian mà. Ai cũng đâu qua bà ngoại được vừa nói nó vừa nhéo mắt nhìn bà cụ tứ, cái thằng ma giáo hết chỗ nói. bà ngoại có vẻ ngui giận. nhân dịp này, tôi bèn tiến lại gần bà, quanh tay chào bà và bà cụ, cha tôi cũng vậy. bà ngoại thở hắt ra, ngồi xuống nhưng cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu như vừa rồi. cha tôi cầm rất tiền, toàn dưới một trăm ngàn đưa cho ngoại. còn phụ mẹ lo đám dỗ vợ con, còn tiền bữa máy tre và bàn ghế xong đám rồi con sẽ thanh toán bà ngoại cầm tiền để xuống bàn lấy cái ly dần lên cũng chẳng nói gì tôi thấy cha bối rối tay chân dư thừa nên cứu bộ nội con hỏi ngoại định làm bao nhiêu mâm để nội con biết mua đồ lên bố nấu thì cũng như mọi khi mười bàn tôi hết hồn na hoàng mười bàn hả ngoại đám rỗ thôi mà mười bàn bà ngoại đỏ cả mặt mày chắc là bà giận lắm mà sao lại giận chứ gom cả xóm này lại cũng không tới năm bàn khai cờ xa của ngoại và thầy giáo trong trường, hôn lắm cũng hai bàn nữa, ở đâu ra một trăm người cho ngoại mời. Có phải ngoại đang làm khó nội tôi không? Do cho cái đám dỗ mười bàn, bà ngoại tưởng ít tiền lắm sao? Đâu thể mỗi bàn một con vịt là đã đủ. Tai tôi ù lên, tôi biết mình chưa đủ lớn để hiểu hết bà ngoại đang nghĩ gì, nhưng một điều chắc chắn là bà đang lợi dụng bà nội tôi. Nội tôi đã vẹn tình, vẹn nghĩa với mẹ tôi lắm rồi, không thể đòi hỏi thêm gì ở bà nữa.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 Gì mà mày la làng lên như vậy? Khách ở đâu mà ngoại mời nhiều như vậy? Ở đâu ta phải trình mày xong? Bây giờ người ta hô hào tiết kiệm, ngoài đàm đám dỗ thôi, mà chi đến tận 10 ban. Cứ đơn giản có gì cũng lấy là được, mẹ con có đòi hỏi gì đâu mà ngoại lại khô trương. Tao chỉ có một đứa con gái là mẹ mày, để nhớ ngày đó mất, làm cái đám dỗ lớn là nổi vong linh nó là sai sao mày? Vậy thì ngoại tự làm đi, cần gì bà nội con phải lao đổ mặn chứ? Cần gì cha con phải phụ tiền trợ và tiền giáp? nội con buôn mắn cả ngày ngoài chợ nắng sớm mưa chiều đầu tiên làm ra cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt ăn không dám ăn xài không dám xài lại hoang phí vào việc cúng quài tội cho nội con trước vậy ngoại lo cái gì để tưởng nhớ mẹ con mắt bà ngoại lông lên chồng sọc giọng nói giết qua kẽ răng gần một năm nay tôi mới nghe lại cái giọng nói này bơi bầy lớn mà đã già hàm lý sự lớn lên chắc coi tao không ra gì tao có kêu quân nào phụ lo đâu còn cha bây đó là bổn phận của nó Tao cho mượn nhà mượn chỗ để cúng quái cho đủ sao? Cha tôi lôi tay tôi dạt ra phía sau, ông xuống nước năn nỉ. Mẹ đừng giận, con thì nó còn nhỏ không biết chuyện để con dạy dạy nó. Mẹ muốn sao cũng được, mẹ làm chủ đi, con sẽ về nói lại với mẹ con. Thằng chậm bụm hỏng không kịp, bà nội bỏ tiền ra làm đám cho bà ngoại mời khách thu tiền, chuyện vậy mà cũng không biết. Bà ngoại tím tái mặt mày, phía sau nhà mọi người đều lên cả đứng nghe, bà bà ra đốt chát, Qua trời cái lũ này, nuôi cho lớn nên mới ra ngoài chư mọc đủ lông đủ cánh nó giờ trò phàn trụ, kể tội bà ngoại mình trước mặt mọi người. Ông trời nào dòm ngó tụi bay, thì ra bao lâu nay, cha con bay dẫn đi để dạy ra những đứa trẻ mất dạy, vô giáo dục như vậy hả? Bà cụ tứ khoát khoát tay giảng hòa. Thôi, bớt lại mỗi người một câu đi, còn nít mà hơi đâu bắt lỗi nó. Nó nghĩ sai, thì mình chỉ cho nó nghĩ đúng một chút. Ai, có điều...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 Bà vừa cầm sấp tiền trên bàn quăng tung tóe ra mặt đất. Thằng chậm tình bơ khum xuống nhặt từng thờ xếp lại ngay ngắn. Bà ngoại hậm hực. Thì ra bà nội bay suối vô nói vậy phải không? Cha tôi lật đật năn nỉ. Mẹ bất giận. Con biết nói không biết suy nghĩ. Mẹ con không có ý đó đâu. Con xin lỗi mẹ. Mẹ cầm lại tiền này nó đám cho vợ con. Thiếu bao nhiêu con sẽ đưa thêm. Tao không cần. Con tao, tao lo được. Bà cụ tứ đón sắp tiền từ tay chậm để lên bàn. Cũng lấy cái ly dần lên Còn hít mà Từ từ dậy nó Cũng là cháu chị chứ ai Đừng giận quá rồi nói mấy câu Mít lòng suy ra Ai người lớn mà đi suối biểu Con cháu hốn hào với ông bà mình Chị bỏ qua đi Lo đám rỗ cho đàng hoàng Chị là chủ nhà Muốn tổ chức lớn nhỏ gì là quyền của chị Ai phụ được bao nhiêu thì phụ Còn lại bao nhiêu thì chị lo Mình ăn hết người khác ăn thịt con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 Giờ cũng hết việc rồi, bánh trái đã gói xong, bà cũng chơi một chút rồi về thôi. Cha con tôi mừng quính, lật đật thưa rồi về. Gần tới phòng trọ, cha tấp vào một quán nước, kêu ba ly sinh tố bơ, chậm suýt xoa. Quá, wow, nay cha sẽ sang giữ luôn. Lâu lâu cũng cho các con uống sinh tố một lần, Hà Tiên Hoài cũng không giàu nổi. Tôi đặt tay lên tay cha mình. Cha Hà, lỡ năm nay thôi, năm sau tự mình làm đám rỗ cho mẹ con đi.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 Cô Trinh đem qua ba gói bắp rã rồi về phòng. Wow, cô ra ngoài sớm dữ. Cha tôi kêu hai ba tiếng mà không thích chậm phản ứng. Ông cười, cười cười. Cái thằng ngủ như chết. Rồi cuốn mùng, nó vẫn không động đậy. Cha lấy chân hất nó lên. Bỗng ông giật mình hốt hỏa ngồi xuống đưa tay sở chán nó. Kêu lên. Thụy, Thụy, sao mà nó nóng dữ vậy nè? Tôi là đật buông cái mền đang xếp giờ xuống chạy đến bên nó. Trời ơi! Mình mày nó nóng ran, mồ hôi ướt cả áo Thời tiết cũng đâu có được nội gì lắm Mà sao nó lại như vậy Chả kêu cách gì nó cũng không mở mắt ra Mà chỉ ú ớ Để con ngủ thêm lát nữa đi Ông hồn vía lên mày Dục tôi xếp bài bộ đồ cho nó để đưa nó đi bệnh viện cấp cứu Nghe đến hai chữ cấp cứu Tôi bỗng rụng rời chân tay Vì sao mà cấp cứu Không thể xảy ra chuyện gì được đâu chậm ơi Cho tôi bồng nó ra khỏi cửa gọi cô Trinh Tôi đưa Trần đi bệnh viện Trinh làm ơn ra cho mẹ tôi hay rộm nhá. Nghe một tiếng soảng bên phòng cô Hình như cô Trinh đánh rơi vật gì xuống gạch Giọng cô run lên Nó bị sao với anh Chẳng biết nữa, sáng ngủ không dậy, toàn thân nóng ran, mồ hôi ướt mình hết Chắc là bị sốt rồi Thôi, để em đi với Thùy ra cho bà nội hai đi con Em đi mới lo cho nó được Thùy chưa có kinh nghiệm nuôi bệnh đâu N Làm phiền cô quá Nhật như con của em mà, phiền gì anh Thôi, đừng khách sáo nữa, đi nhanh lên anh Thùy coi khóa cửa cẩn thận nha Chà tôi chờ cô Trinh, chậm ngồi giữa để cô ôm. Nó những mắt lên rồi nhắm lại. Trời ơi, em tôi, chắc là nó mệt lắm. Bệnh gì vậy chậm ơi, đừng có chuyện gì nhá. Hôm nay là dỗ mẹ, mẹ sẽ về, mẹ phải phù hộ cho em con đó. Nó mà có ra sao, thì con cũng không thiết tha gì nữa đâu mẹ ơi. Tôi rất xe đạp ra, rồi khóa cửa, chạy một hơi ra nhà nội. Hôm nay chắc chắn nội không có bán vì phải vào vụ đám dỗ mẹ tôi. Gặp nội và cả nhà, tôi lắp bắp một hồi mới nói rõ được. Nội hốt hoảng kêu bác hai lấy Honda trở vào vô bệnh viện. Tôi đạp xe một mình. Vậy là dỗ mẹ cả bà nội và cha con tôi không ai chuẩn bị gì để phụ bà ngoại cả. Nội cũng chẳng mua đồ sách vào luôn. Khi tôi đến bệnh viện thì cô Trinh và cha đã làm tổ tục nhập viện cho chậm xong rồi. Bác sĩ nói nó bị sốt siêu vi không nguy hiểm lắm nhưng phải ở bệnh viện một tuần để theo dõi và điều trị. Bà nội mừng lắm.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 Con ở đây với em con hả? Chừng nào nó hoàn toàn tỉnh táo con mới yên tâm. Bây giờ vào đám cũng trộn rộn, mà bụng dạ cứ nghĩ tới nó con chẳng làm gì được đâu nội. Trong đó người ta biết chắc cũng sẽ thông cảm thôi, vì chị em con chỉ còn có nhau thôi. Một đứa bị bệnh thì đứa kia có cho ăn vàng cũng không vui được. Mẹ con sẽ hiểu và không trách đâu. Chẳng lẽ bà ngoại vì lẽ này mà trách, thì con cũng không cần giải thích nữa. Phải rồi, nội hiểu mà, nhưng dỗ mẹ là bồn phận,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 Bây giờ chậm bệnh rồi, mà cha con không quất tiền. Thay vì nội mua trong ngoại bài biện xa xỉ vậy, thì nội cho cha con lo cho chậm, chậm. Nghe nội, con năn nỉ nội đó, em con bây giờ quan trọng với con lắm, quan trọng hơn mẹ con nhiều nội ơi. Bà nội nước mắt lăn dài, gật đầu và thấy thuyết phục tôi không được, nên đi về phía bác hai. Cô Trinh cũng kêu cha tôi về. Ra cửa, bà đưa cho cha tôi xuất tiền, giận dò. Con cầm tiền này ra chợ mua vài ký thịt đem vô cúng vợ con. Nói với chị Xui là thằng chậm bệnh nằm viện rồi nên mẹ không vào được. Con cũng coi tình hình rồi tranh thủ rút sớm để bị nặng nhẹ. Tiền còn lại lo đóng viện phí cho chậm mà lo thuốc men, ăn uống bồi dưỡng cho cháu nội của mẹ. "Vậy mẹ không vào à?" Bà lắc đầu buồn bã. "Mẹ cũng không còn bụng dạ nào mà đi. Thôi, chắc vợ con cô Linh Thiêng cũng sẽ thông cảm." nó cũng phải lo cho con của nó chứ. Mẹ phải tới nuôi chứ, đâu thể để cô Trinh vô duyên vô cớ mà cực khổ với nhà mình được hả con? Thùy thì cũng không thể ngoài bệnh viện được, suốt siêu vi lây lắm. Đừng để Thùy nó ở đây, rồi lây nhiễm thì cực lo thêm. Mọi người về rồi. Tôi lại nghĩ, chắc là bà ngoại cũng sẽ lo suốt vó khi nghe tin thằng chậm nằm viện. Nói sao thì nói, chị em tôi vẫn là ruột thịt của bà là kỷ niệm cuối cùng của mẹ tôi để lại trên thế gian này cho bà kia mà. Lẽ nào vì chuyện nó bệnh, làm bà nội không phụ mua sắm cho đám rỗ mà bà cay cú hay sao? Nếu đúng như vậy, thì bà có xứng đáng với lòng thương và sự tin cần của mẹ tôi nữa hay không? Thật ra, tôi không muốn nghĩ xấu về bà ngoại của mình, cũng không muốn có thành kiến gì với bà hết. Tôi cũng biết hai câu ca dao: con chim xe sẻ nó đè cột đình,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 muốn nhìn ngoại thân thiết như những đứa cháu ngoan nhưng mà ngoại mình thật khó lòng. cô trinh chăm sóc chậm tận tụy như mẹ ruột, nhìn cô nhúng ướt cái khăn bằng nước nóng để lau chùi cho nó, nhìn ánh mắt cô đầy thương yêu và lo lắng. tôi thấy hình ảnh mẹ mình đang cấm cối bên đứa con thơ. đến trưa thì chậm hoàn toàn tỉnh táo, nó nắm tay cô trinh và ngó tôi làm lòng. vô gì vậy? tại sao con ở đây? cô âu yếm mút má nó. Nhật bị bệnh rồi, hồi sáng làm cả nhà hết hồn luôn. Con bị bệnh gì vậy? Cũng không có gì nặng lắm. ta Nhật không cẩn thận đó nha. Vậy con có chết không? Chết gì mà chết? Nói bệnh không? Bây giờ Nhật có đói bụng không? Có. Chị hãy ra ngoài mua cho Nhật bịch cháo trắng đi. Ghé tiệm mua thịt trà bông cho em ăn cháo nha. Cô đưa cho tôi 50.000 ngàn, tôi cầm tiền ra ngoài mà nước mắt rừng rừng. Cô Trình đút cháo cho chậm ăn xong rồi kêu tôi về. Cô nói... Con về nghỉ ngơi đi. Cô ở đây với em. Bệnh này lây nhiễm lắm. Đang ở khoa lây con thấy không? Đợi em bớt nhiều rồi vô thăm Thằng chậm hết hồn ngồi bật dậy. Con bị bệnh gì mà lấy? Con bị sốt siêu vi. Bệnh không quá nặng lắm nhưng mà dễ lây lan. Không sao đâu. Vậy cô ở lại không sợ bị lấy sao? Cô là người lớn mà. Phải biết bảo vệ mình mới lo cho con được chứ. Nằm xuống đi. Vậy chị về đi chị. Con phải ngoan, mau hết bệnh về con nhận quà sinh nhật của cô nữa chứ chầm tết miệng cười, Qua gì vậy cô? Bí mật, Khi nào thấy mới biết. Tôi về, chiều bà nội đến thay ca. Cha chờ cô Trinh về Tắm gội thay đồ. Cô nấu nồi cháo thịt, cha con tôi và cô ăn xong, Cô múc vào cái gà men cho chập Nấu một bình thủy nước sôi đem theo. Nhìn cô sang sái, Tôi cảm động rưng dưng. Cô lo cho nó xuất phát từ tình thương chân thật, Chứ không làm cho ai coi. Qua lần này, Trầm chắc là quý cô lắm. Tôi cũng vậy. Cha tôi và bà nội chắc cũng vậy. Chuyện của cha và cô Trinh là chắc rồi. Tối cha tôi về, ông nói cô Trinh ở lại viết chậm. Nằm trên ghế bố nhìn xuống chỗ cha, tôi chảy nước mắt. Chị em tôi chưa từng xa nhau ngày nào. Tôi hình dung ra nó loi nhoi ở trong mùng. Nó là đứa dễ ngủ cực kỳ. Mới nghe láp giáp đó, lát sau thì đã ngáy phò phò. Thức dậy là miệng nói không nớt. Sáng nào cha cũng kêu nó dậy như là kêu đỏ để đánh răng rửa mặt. Năm nay học buổi chiều nên nó nướng muốn khét luôn. Thức dậy phải lăn mấy vòng rồi ngồi lên mà vẫn còn say ke. Bây giờ nằm treo keo trong bệnh viện không có tôi bên cạnh, chẳng biết nó có buồn không. Nhưng có cô Trinh chắc nó cũng được ăn hủi. Chiều hôm sau, tôi nhất định phải dắt thăm nó vì ngày mai là thứ hai, tôi đi học rồi. Nghe nói bà nội và bác hai gái, thím út có tới thăm nó và cho nó tiền. Vừa thấy tôi, nó nghe răng cười rồi như chợt nhớ ra, lại quay ngót 180 độ. Ghét à, ở mít trong nhà, chớ ra thăm thằng nhỏ nữa, không biết nếu em út gì hết trơn. Tự nhiên nước mắt tôi tràn ra, tôi nhào tới, ôm lấy nó. Mặc kệ lấy nhiễm gì cũng được. Nhớ cơn muốn chết luôn, nhưng không ai cho chị đi thăm hết đó. mau hết bệnh bởi biết chị nhanh. Nó lấy tay lau nước mắt cho tôi an ủi. Nói giỡn thôi, chứ mình biết chứ, bệnh của mình lây mà. Chị xích ra đi, để lây hả? Mình cũng khỏe rồi. Cô Trinh cười. Không sao nữa rồi, nhật hết bệnh rồi, không bị lây nữa, có thể mai xuất viện đó. Về nhà nghỉ ngơi chứ chứ đi học được đâu. Con về rồi cô có còn lo cho con nữa không? Có chứ, cô lo hoài hoài luôn. Nhìn thấy nó mặt mày dạng người vì hạnh phúc, tôi cũng vui lây. Nhưng mà hỡi ơi, ngay lúc đó bà ngoại và bà ba ra xuất hiện trước cửa phòng,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 ghét cái tiếng mẩy thúi cơn mắt luôn. Tôi nghĩ, dù cha tôi và cô Trinh chưa hứa hẹn gì với nhau, nhưng có thể hai người cũng đã có tình cảm rồi. Tốt nhất mình cũng nên công cai để cho cô chút thể diện nên bình tĩnh nói với hai bà. Ngoài à, đây là cô Trinh, bạn gái của cha con đó ngoài. Bà ngoại mím chặt môi, hít một hơi thật dài, rồi thở hát ra, như cố nén xuống, nối giận dữ mà vẫn không nén được. Bà cay cú ngó tôi như muốn nút tròn và chồng mắt. Bạn gái hả? Từng tuổi này mà bạn trai bạn gái là sao? Cô Trinh hoàng đêm, vội vàng đứng dậy dịch ra khỏi chỗ nằm của chậm. Cô nói khẽ nhưng không run. Chào bác, con là hàng xóm với hai đứa nhỏ, ngày thường nhật cũng hay tới nuôi chơi với con. Giờ nó bệnh, con cũng rảnh rang nên phụ bác gái chăm sóc nó một buổi vậy thôi. Nó đã kêu cô là mẹ rồi còn gì? Nó chỉ nói đùa thôi bác ạ, bình thường nó gọi con bằng cô Trinh... Bà gái giới thiệu cho con bỏ mối đồ ở mấy sốt quần áo, nên con mang ơn. Chứ con và anh hậu chẳng có gì đâu bác. Bà ngoại chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống bên cạnh chậm. Nó quay sang, con bị sốt siêu vi đó, bệnh này lấy dữ thần. Bà ngoại đừng đến gần. Trời ơi, vậy bà nỡ lòng nào? Bà ngoại tôi đứng bật dậy liền. Bà con dịch ra cách nó mấy bước chân nữa chứ. Thằng chậm mặt mày đằng đằng sát khí, nó viết ngang, viết dọc. Thì ra bà ngoại cũng không bằng cô trinh. còn mới nhập viện cô trinh đã lo lắng lau mặt mày cho con, đút cho con ăn ngủ chung với con còn bà ngoại mới nghe nói thôi, đã sợ khiết vía vậy ngoại về đi, chứ đứng một hồi lây bệnh chết luôn à bà nội cũng không có nhát gan như ngoại chẳng qua là không thương thôi nói xong nó quay lưng vào trong bà ngoại nhìn mẹ con cô ở giường kế bên có vẻ ái ngại tôi thấy vừa giận vừa tội nghiệp cho bà dù sao thì cũng là bà ngoại của mình sao nỡ dồn bà vào thế khó xử như vậy tôi vừa định lên tiếng la chậm thì bà ba ra quát vang dền, xem ra bà con hồ đồ gấp mấy lần chúng tôi. Cái thằng mất dậy, ta chứng kiến bà ngoại từ bay nuôi, bay từ nhỏ đến lớn, cưng như cưng trứng, hướng như hướng hoa. Bà ngoại bay chỉ có một một con gái là mẹ bay, mà nó bị mất sớm. Tưởng đâu tôi bay biết chuyện, ở lại hù hỉ với bà. Ai dè cha con cũng dẫn đi, bỏ minh ba ra cô độc. giờ đã nói hỗn hào, láo sược với bà ngoại của mình. Ai dạy bay ra cái thứ như vậy chứ? Chúng tôi chưa biết phải phản ứng ra sao Thì bà ngoại đã khóc bù lu bù loa lên Mọi người nghĩ coi Con tôi chết mổ chưa xanh cỏ Mà cha nó đã kiếm người khác vô thế chỗ rồi Thằng cha là đồ bỏ đi không kể Còn hai đứa con Là núm ruột của nó mà cũng chẳng cần nhớ tới mẹ mình Không có mẹ bay Sao có bay trên đời Mà thậm chí ngày dỗ cũng chẳng có mặt lớn mặt nhỏ nào vô cúng quài hết Cô kế bên nuôi con bệnh lên tiếng Bác trách vậy tôi nghiệp cha con anh Con thấy qua nay anh cũng ánh náy lắm Nhưng thằng nhỏ bệnh biết sao bây giờ? Như con đây này, Cô ta mếu máu. Hôm nay là đám dỗ chồng con, mà con có mặt ở nhà để cúng đâu bác. Hoàn cảnh mà, biết phải làm sao? Mọi người sững sờ, đông cảm nhìn cô. Tôi thấy bà ba đã đi quá đà nên không muốn tiếp chuyện nữa. Bèn ngồi xuống bên cạnh chậm như để bảo vệ nó. Tôi gây gắt trả lời bà ba. Ngoài và bà ba, nếu tới thăm em con thì đã gặp rồi. Không hỏi tâm thì thôi. Vậy là có thể về được. Ở đây là bệnh viện. Không có cha con và bà nội, không có người lớn, nên ngoại muốn mất lỗi bắt phải gì, tụi con cũng không biết đâu. Chờ em con khỏe rồi, xuất viện rồi, ngoại muốn trời muốn đánh gì thì tùy ngoại. Bà ngoại dưng dưng nước mắt nói, giọng nói trùng xuống, nét mặt buồn, lộ rõ lên mặt. Mấy đứa còn có coi ngoại ra gì đâu. chuyện chi cũng chỉ cần bà nội là đủ. Đi khỏi nhà cả năm trời cũng chớ hề vô tâm bà già này một lần. Nhà chỉ có bốn người, thằng chậm bệnh một người nuôi là được. Hai người còn lại tranh thủ chạy vô đốt cho mẹ bay cây nhang mất nhiều thời giờ lắm sao? Trông hoài mà chẳng thấy mặt nào, mẹ con ở suối vàng cũng tuổi cho vong linh của nó. ngoại ơi, nếu mẹ con biết em con bị bệnh chắc mẹ con còn no hơn bất kỳ ai. Mẹ con chẳng bao giờ đi bắt đốt mấy vụ này đâu ngoại. Ngoài về đi, ngoài cũng có tuổi rồi, tới lưu bệnh viện cũng không tốt đâu. Tôi tưởng nghe xong bà sẽ giận dữ bỏ về tức thì, nhưng không phải. Bà quay hẳn người lại, kéo cái ghế mù dành cho người thăm bệnh. Rồi ngồi xuống cạnh giường Bà ba níu tay ngoại Nhưng ngoại gạt ra Bà nhìn cô Trinh trầm chầm, chầm Cô tên Trinh hả? Dạ, người ở đâu? Dạ con ở ấp trên, cách đây 20 số, Cha mẹ còn khỏe không? Dạ mẹ con mất lúc con 12 tuổi Cha con mới mất chưa đầy năm Rõ ràng mẹ cô Trinh còn sống Mà hiện đang ở nước ngoài Sao cô lại trả lời bà ngoại như vậy? Là hơn nữa là tôi cảm nhận được đôi mắt ngoại tôi Ánh lên nỗi vui mừng Có nhà cửa hẳn hoi, sao lại sang đây thuê trò? Dạ, vì đây gần mấy xốp may đồ, con cũng tiện giao hàng. Ngoài gật đầu, cô thân với hai đứa nhỏ như vậy, chắc cũng biết hoàn cảnh của chị em nó, phải không? Dạ, con có nghe sơ qua. Cô sẽ ưng cha tụi nó chứ? Cô Trinh đỏ mặt cười. Ừ, bác ơi, là tụi nhỏ gắn ghét bậy thôi, chứ còn đây anh hậu không có ý gì với nhau hết. Tình anh hậu khó khăn và ít nói, chắc bác cũng biết rồi. Cha con mới mất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 tôi không muốn cháu mình sống với mẹ ghẻ trước sau gì hai người cũng có con riêng với nhau cho nên nếu như hai người cưới nhau thì tôi sẽ đem hai đứa cháu tôi về nhưng không gian lại cho vợ chồng mới cưới mặt cô trinh tái đi thằng chậm la lên không được con ở với cô trinh à tôi cũng xen vào ngoài à ngoài cô trinh giờ còn tang cha muốn gì cũng phải chờ hai năm nữa lúc ấy con cũng ra trường rồi con có thể lên đại học có thể không con thằng chậm chỉ mới lớp 10 nó phải ở với cha con Để bác hai bà chú út kèm cặp. Và lại chậm nó thích cô Trinh lắm. Nó thích nên nó mới muốn cha con cứ cô Trinh. Nhưng ngoài cũng đừng lo. Sau khi con có việc làm đàng hoàng, con sẽ về ở với ngoại, sẽ chăm sóc ngoại. Còn chậm, nó muốn ở với ai thì tùy nó chọn ngay ngoài. Ngày tôi nói tới đó, chậm ngồi bật dậy lan lên. Không, mình ở đâu, chị phải ở đó. Nếu chị đi học xa thì mình ở với cha. Chậm chị về, chị phải ở với mình. Ở đâu cũng phải có chị có em, không cho chị ở riêng đâu. Tôi nhìn nó thương đứt ruột.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 Bây giờ cha con về ở với ngoại sao được nữa? Cha con cũng có tuổi rồi Cha phải có cuộc sống riêng tư Cha làm chủ Ở với ngoại cha con không dám bộc lộ quan điểm của mình Làm gì cũng e dè Thời gian gần đây Con thấy cha con vui vẻ hẳn mà cũng thông thái hơn trước Ngoại à, kệ cha của con đi Cha con muốn sống sao thì cha con sống Tụi con không muốn Ông lại thuộc ở ngoài nữa đâu Mà ngoại tái mặt Còn bà ba ra thì lớn tiếng mắng chửi Đó, chị thấy chưa? Tôi nói mà chị không nghe. Chị làm sao mà bị vết cha với bà nội của nó được chứ? Chị có bệnh hoạn mà nằm ngáp ngáp ở nhà, nó cũng không quan tâm đâu. Bây giờ mà năn nỉ cha con nó về để hầu hạ nước hay sao? Một mình chị sống vậy không thoải mái sao? Chị có bệnh hoạn tôi bỏ chị sao? Thôi, nói nhiều quá. Trên nhà tôi gì không lo được đâu. Tôi đó dù gì cũng là máu thịt của con tôi. Nhưng nó cũng là máu thịt của người ta mà người ta còn sống sờ sờ con của chị đã mất xác rồi. Dì im đi cho tôi nhờ, ngoại quay sang qua tôi. Bà nội con tới, nói bà ngoại mời bà nội vô nhà gặp ngoại chút nha Thủy. Dạ, bà đứng dậy sờ chán chậm, nói khẽ, bớt nóng rồi, chắc sắp xuất viện. Cảm ơn cô Trinh đã chăm sóc cháu tôi. Bà về nha chậm, hết bệnh rồi, nhớ vô thăm bà. Chậm gần đầu, nhưng nó có vẻ ngạc nhiên, vì thái độ của bà ngoại đã thay đổi chỉ trong vòng có mấy phút.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 Nó nói quyết tâm năm nay sẽ lãnh thưởng mà nghỉ học thì sẽ mất điểm chuyên cần. Cái thằng lao xa hết sức. Chiều tối tôi chở bà nội trên chiếc xe đạp cùi của mình và bà ngoại theo lời mời của bà. Bà nội không tỏ vẻ gì ánh ngại như suy đoán của tôi. Trên đường đi, tôi hỏi nội. Nội à, nếu bà ngoại phản đối chuyện cha con với cô Trinh thì sao nội? Ăn thua là do cha con với cô Trinh tôi. Bà ngoại không có quyền gì. Nhưng nếu như bà khóc lóc cản trở thì sao? Thì sẽ rất là vô lý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 Mà chị em con cũng muốn cối làm mẹ mình thì việc gì phải sợ bà ngoại cấm cản chứ con thấy ý ngoại như muốn cả nhà con dọn về ở chung bao gồm cả cô Trinh nữa điều này thì không thể được bà nội không tin bà ngoại con sẽ đối xử tốt với cha con và cô Trinh không cớ gì mới lấy chồng lại rơi vào hoàn cảnh làm dâu với một bà mẹ chồng mà không phải mẹ chồng được giá nào bà cũng phải ngăn cản chuyện này còn cứ nghĩ đi trước đây ngoại con đối với cha con như thế nào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 Mình hy vọng phân giải được chuyện này Hầu hạ bớt sự mâu thuẫn Trong lòng hai người mẹ Mà theo tôi Ai cũng đáng thương